mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện nhật ký gái gọi tác giả hát nhan chương 9 người nhà xa cách đã lâu mang theo hành lý gồm có đồ dùng hàng ngày và quần áo thay giặt để trong túi ngồi quê lan đi ra khỏi nhà sắc mặt của cô tái nhợt đầy mỏi mệt hai mắt thâm quầng giống như một đêm không ngủ ở ngoài đường tắt cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc, que môi cô run lên, cũng không thèm nhìn người trong xe, lập tức lướt qua. cửa kính xe thể thao kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Lâm Tu Kiều. đừng đi. anh nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái kia, khẽ thốt lên, khuôn mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ. một cô làn có tai như điếc. Ngược lại càng dạo bước nhanh hơn Ánh mắt lâm tu kiểu trở nên não nề Khẽ miếm môi rồi dừng xe Chần chờ một chút Cuối cùng vẫn xuống xe nhanh chóng đuổi theo Này tôi bảo đừng đi Cầm lấy cánh tay sách túi của ngôi quê lan Ánh mắt tự nhiên nói Mặt đỏ bừng Không biết là quấn bách hay là tức giận Lạnh lùng lướt măn nhìn anh Ngôi Quế lan khinh biệt cười Đồ khốn Anh là cái gì mà đòi quản tôi Nói xong lập tức đẩy tay anh ra Lầm tù kiểu cắn răng Tay kia vươn đến ôm lấy bụng cô Đem cô ôm lấy Thì thầm nói bên tai cô Mẹ kiếp Tôi không muốn quan tâm đến em Tôi chỉ Tôi chỉ muốn biết xem đưa bé trong bụng em Có phải là của tôi hay không Trước lúc làm rõ việc này dù thế nào em cũng không được đi. Đây là lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này để không cho cô đi. Một người làm kinh ngạc, cảm thấy từ lòng bàn tay, cách một lớp áo dày đặt trên bụng mình kia, có một dòng ấm áp xuyên thẳng đến tim. Cảm xúc kỳ lạ không nói lên lời, lời lan tràn khắp cơ thể. Nếu đứa bé đó là của anh, vậy thì tốt biết bao sau khi thành công ra đi cô không chỉ một lần nào tưởng như thế nhưng mà cô rõ ràng hơn bất kỳ người nào điều đó quyết không có khả năng cô bật cười một nụ cười chảo phúng <cười> anh lo lắng gì chứ ngoài tối hôm qua tôi và anh không có gì đâu anh không ngờ ngạch đến nỗi nghĩ rằng chỉ làm thế cô có thể mang thai chứ hơn nữa đứa mới này đã mấy tháng rồi <cười> Anh Lâm thật là hài hước Mà kể là anh quên thật hay quên giả Cô cũng không muốn lấy Những ngày hai người bên nhau để uy hiếp Cuốn chi khi đó Cô đã có bầu Căn bản cái thai này không hề liên quan đến anh Để loại bỏ những phiền toái không đáng Cô dựa vào chuyện anh mất trí nhớ Để bôi xóa đi những điều có thực Nhưng hoàn toàn vô nghĩa với anh của hiện tại Lâm Tu Kiều nhìn cô cười càng dỡ Không những không giận mà còn cười lại Có lẽ tôi nên nhắc nhở em một điều Giọng nói anh lại khôi phục sự thông dong điểm đáng như bình thường Ba tháng trước Buổi tối trước ngày tôi gọi điện thoại tìm em Trên cầu vừa đã ngã tư đường Thanh Sơn Nhìn nụ cười tắt dần trên khuôn mặt cô gái trong lòng Anh cúi xuống Xem ra trí như của tôi tốt hơn em nhiều Khôn kiếp có tránh sao cô lại cảm thấy quen mặt? thì ra anh chính là con ma men kia. Ngô Quế Lan rủa thầm một tiếng, cảm thấy tin mình đập ngày càng mạnh. Mặc dù có một chút ảo não, nhưng càng nhiều hơn đó là vui sướng. Nhưng những lời anh nói là sự thật, vậy không trưởng đứa bé này là của anh. vậy thì sao? cô cười kẽ trong lòng vui sướng ngập tràn. Mỗi khách hàng của tôi. Đều có thể là cha của đứa bé này Người khác chốt cũng không kịp Vậy mà anh còn tự dẫn sát đến cửa Thật là <cười> Làm cho người ta thật cảm động Nói hay từ cảm động với vẻ khinh thường Cô buông chiếc túi trong tay Xoay người quay lại nhìn anh Quân mặt lại hiện vẻ tham lam lão cá Của một nàng gái gọi Đưa tay ôm lấy anh dòng mị hoạt. Nếu vậy Bà đứa bé à anh định sắp sẽ cho mẹ con em thế nào đây? Chiêu này gọi là đánh rắn dập đầu, cũng có thể gọi là lấy tiến để lùi, xem xem người này phản ứng thế nào. Lâm Thục Kiều bất giác nhíu mày, đột nhiên nhận ra mình không hiểu được suy nghĩ của cô gái trước mặt. Đến cho tôi ở, chờ đến khi đứa trẻ sinh ra, anh không dám chắc mình muốn có con với một cô gái bán hoa hay không. Nhưng đã cười lên lưng hồ Muốn xuống cũng không được Coi như cô lương tâm Không bắt cô đi bỏ đứa bé Bởi vậy ngô quê lan quyết định buông thải Cô lấy ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực anh Vừa kiêu khích vừa cười nịnh nọt Anh quả là người tốt Nhưng với địa vị của anh Làm sao có thể Có một đứa con do gái đứng đường sinh ra chứ Không bằng chúng ta thương lượng một chút anh cho tôi một ít tiền, coi như là phí nuôi dạy, để bỏ trách nhiệm làm cha. Sau này tôi quyết không cho con của chúng ta đến quấy rầy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn của anh. Nói chữ con của chúng ta, cô cũng cố ý nhấn thật mạnh. Nhìn thái độ chỉ chăm chăm muốn lợi dụng tình hình để trục lợi của cô, Lâm Tu kiểu bất giác buông tay, lùi lại phía sau, cách cô một khoảng. Anh nghĩ nhất định. Anh điên rồi mới tự nhiên mua dây buộc vào mình Cô muốn bao nhiêu? Anh không định coi tiền như rác, Chỉ là muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại Ngô quy Lan chú ý đến hành động xa lánh của anh Trong lòng trống rỗng Nhưng mặt vẫn cười tươi như hoa Anh xem xét đi nuôi một đứa bé lớn lên Không chỉ cho nó ăn cho nó mặc Còn phải cho nó đi học Tất cả cũng không phải là một khoản nhỏ đâu lâm tu kiều nhìn cô tính toán cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại lịch sự cười dịu dàng nói có lẽ tôi vẫn chưa nói cho cô tôi là nhân viên kế toán rất thích tính tri ly trước khi xác định xe nó bé có phải là con của tôi hay không một số tôi cũng sẽ không đưa giờ phút này anh đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình đến đây là làm gì càng quên đi nguyên nhân của một đêm hôm qua mất ngủ như vậy mới đúng Ngô Quê Lan cười thầm trong lòng. Nếu anh dễ dàng trả tiến cho cô, không phải đầu óc của vấn đề thì là nhân cách làm người quá tốt. Mà trong ấn tượng của cô, Lâm Tu kiểu đeo kính nhất quyết không phải là một trong hai loại người này, cho dù hôm nay không biết tại sao anh không đeo kính. Nụ cười nịnh nọt tắt dần, cô biểu môi. Đã vậy, tôi còn có việc xin lỗi không thể dài dòng với anh. Nói xong cô xoay người Cầm lấy túi sách bước đi Tốc độ thay đổi Sắc mặt nhanh đến mức Làm cho người ta thán phục Xẹt cho cùng anh đến đây để làm gì Lâm tu kiểu nhìn thấy bóng dáng gầy gò Ngày càng đi xa Kinh ngạc hỏi chính mình Sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên Chạy về xe Nhanh chóng lái xe đuổi theo cô nàng Giả hoạt kia Rốt cuộc anh muốn gì Tiếng ngô quê lan tức giận hét lên Bị cánh cửa đóng lại làm cho im bặt. Nhiệm túi hành lý của mình bị ném về ghế sau cùng với cánh cửa xe bị khóa, cô quả thật không biết phải làm gì. Người đàn ông này đúng là có vấn đề. Lâm Tú Kiều nhìn cô cười không ngừng. Tôi cảm thấy cô rất thú vị. Một cô gái thực dụng đến độ mở miệng là nhà điển tiền, lại thường xuyên làm một số việc chẳng có lợi ích gì cho bản thân mâu thuẫn khi người ta muốn tiến thêm một bước khám phá. Ngô quầy làm cố nhịn xuống cảm giác muốn chửi ầm lên, tức giận ném ánh mắt kinh thường về người bên cạnh, vuốt buốt lại tóc, cũng không thèm để ý đến anh nữa. Lâm Tu biểu cười đến đắc đi theo thói quen đưa tay lên sông mũi đầy gọng kính. Ai ngờ sợ lấy tới chống chài, bây giờ mới nhớ ra sáng nay tâm trạng rối bời, lục đi quên mang theo. Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, phá vỡ không khí trầm lặng trong xe. Lâm Tu Kiều nhíu mày nhìn Ngô Quế Lan nghe điện thoại. Chỉ cần nghĩ đó là một cuộc điện thoại của đàn ông hôm qua gọi đến, anh đã cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, rất muốn giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô ném đi. "Bé anh." Ngô Quế Lan hơi cao giọng với chút nghi hoặc, nhưng lại làm cho Lâm Tu Kiều yên lòng. "Cái gì, nhà ga?" Tại sao? Cúp máy sang mặt Ngộ Quế Lan cực kỳ khó coi, một hồi lâu sau vẫn không nói gì. Có chuyện gì vậy? Cuối cùng lớp tu kiểu không nhịn được, làm như tiện mồm thì hỏi. Chết chắc rồi. Dường như không nghe thấy anh hỏi, Ngộ quỳ Lan thẫn thở than. Một lúc sau dường như nhớ ra gì đó, cô mới quay sang người bên cạnh nói: "Tôi muốn đến nhà ga đón người." lước nhìn cô một cái anh thấy trong mắt cô rõ ràng có ánh lệ, cùng bối rối bất an, lòng anh khoảng lên vội nói: tôi có thể giúp gì được không? trong ấn tượng của anh, cô luôn là một cô gái kiên cường và dào hòa, đôi khi còn có chút xíu hung hãn. hình ảnh trước mắt này thật làm cho người ta cảm thấy lạ lắm. Ngô Bội Lan gục đầu cười khổ: anh đừng gây phiền cho tôi, làm tôi ta ơn trời lắm rồi. Nếu không phải vì anh, bây giờ có lẽ cô đã đến nhà trương vĩ, cũng không rơi về tình trạng giờ khóc giờ cười như bây giờ. Lòng tốt như bị xe đánh trúng, lâm tu kiểu mất mặt, đang muốn đáp trả mấy câu miệng mai, thì lại nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay của cô. Hơi thở anh như nghe lại, nhìn cô quay mặt phía cửa xe, sau đó lúng túng lấy tay lau mắt, tức giận trong anh tan thành bọt biển. Khẽ thở dài, anh không nhiều lời nữa, đến ngã ba đường liền rẽ chạy về phía nhà gà. Khi xuống xe ở cửa nhà gà, mùa quế lan đã khôi phục vẻ mặt bình thường, tươi cười dạng dỡ tâm trạng, nhìn qua giường rất tốt. Lâm thức kiểu đi bên cạnh cô, trong lòng thầm cảnh giác, nhắc nhở bản thân mình, dạng của cái này diễn kính rất tài, về sau nhất định phải cẩn thận bọn họ kia rồi. Cha tôi và cô em gái lớn chỉ hai người đang đứng ở cửa nhà ca. Ngô Quế Lan mỉm cười nói, vẻ mặt đượm chút bi thương. Không lừa anh chứ, bé anh nhà tôi tuyệt đối không kém những cô gái ở thành phố. Khi nói những lời này, cô tự hào liếc mắt nhìn Lâm Tu Kiều đứng cạnh, như thể chờ mong câu trả lời của anh. Lâm Tu Kiều theo tay cô nhìn về phía những người kia. Ba cô mặc chiếc áo bông cũ, đầu đội chiếc mũ len sớm đã phai màu, thái dương lấp ló mấy sợi tóc bạc, mặt đầy những nếp nhăn đau khổ. Hơn nửa lưng hơi còng, làm cho người ta nhìn như cứ nghĩ đến đã ngoài 60 tuổi. Em gái của cô quả đúng như lời cô nói, nhìn rất được, không chỉ xinh đẹp ăn mặc rất hợp mốt, không hề giống như cô gái nông thôn mới ra thành phố. Hai người họ đều không nhìn thấy mua quê Lan và là không nhận ra, chỉ kể trò chuyện với nhau điều gì đó. Bên cạnh bọn họ có một chiếc bàn đi nhỏ, hai người trái ngược hoàn toàn như vậy đứng cạnh nhau, tạo thành một tổ hợp cực kỳ sốt mắt, có làm cho người ta không chú ý. Đã gặp qua những cô gái đẹp và thành thị, ngoài vẻ xinh đẹp, đối với cô em gái mà ngôi quê Lan lấy làm tự hào, Lâm Tô Kiều cũng không có cảm giác gì hơn, chỉ ừm một tiếng xem như trả lời sau đó anh mắt chuyển sang gương mặt bình thường, không có gì để làm xuất sắc của cô gái bên cạnh. sẽ cuối cùng, cô có gì để hấp dẫn anh? Vì sao rõ ràng anh khinh miệt thân phận gái gọi này của cô, nhưng không thể khống chế được bản thân thôi nghĩ về cô. Đêm qua ra về trong tức giận, anh cứ tưởng rằng bản thân mình đã rõ ràng sự thật sẽ không bao giờ từ ôm phiền toái vào mình nữa. Ai ngờ sau khi trở về. Trong tâm trí của anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ Đó là cô sắp chuyển đến nhà một người đàn ông Có thể có được cả thể xác và tình cảm của cô Vì vậy, sáng sớm anh đã mệt mỏi thức dậy Muốn lấy lại tinh thần đi làm Nhưng quả thực không hề có hiệu quả gì Kỳ ra ngoài không chỉ quên mang kính Còn chẳng hiểu sao lại lái xe đến chỗ cô Hoành khắc gặp được cô ở trên đường Anh chẳng những không vì hành vi của mình Mà cảm thấy tự trách thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đến kịp. Có phải đầu ao của anh có vấn đề hay không? Không ai làm một câu trả lời lấy lại ấy. Ngô Quế Lan chừng mắt không thèm để ý đến anh nữa. Cảnh tượng sum hợp với người thân hơn 6 năm không gặp cũng không cảm động như người ta dự đoán. Thì Ngô Quế Lan giọng nói run run gọi ba. Ông Ngô chỉ lãnh đạm gật đầu. Còn người bần với anh nhìn đầy nghi ngờ dừng trên người Lâm Tu Kiều. Hà Lan Không khác biệt lắm với bè ngoài, giọng nói của Ngô Quế Anh cũng trong trẻo và dịu dàng. Trong lòng Ngô Quế Lan chợt lạnh, nụ cười lại càng trở nên thân thiết, giang tay, buồn ôm lấy em cái. Bè anh càng lớn càng xinh đẹp, chỉ cũng suýt không nhận ra rồi. Ngô Quế Anh lui về sau, không hề giấu giếm ý đồ tránh khỏi vòng tay của Ngô Quế Lan. Chỉ cũng thay đổi thật nhiều, Hà Lan Trong mắt cô ta rõ ràng có sự chân chọc Từ lúc gặp mặt cho đến giờ Cũng chưa gọi một tiếng chị hai Nhìn tài đầu quỷ quả của hai người kia Không khỏi nhớ tới ngô quê lan Âm thầm rơi lệ lúc trên đường Trong lòng lâm tú kiểu dâng chào phẫn uất Hai tay bên người cũng dần nắm thành quyền Ngô quê lan đã quen dung túng cho cô em gái Chỉ cười cười Biết điều không chạm vào cô ta Ngồi xe lâu như vậy Cũng mệt rồi phải không Ba bé anh Đi đến chỗ con nghỉ ngơi trước đã Nói rồi xoay người cầm lấy chiếc vali Để tôi Lâm tu kiều giữ tay ngô quê làng Tay kia dành chiếc xanh vali Anh bỗng nhiên phát hiện bàn tay Ở trong tay mình lạnh như băng Nãy mức làm cho lòng anh chua xót, Không khỏi nắm càng chặt lấy Tựa như muốn chuyển hơi ấm cho cô Hà Lan, không phải chỉ muốn đưa tôi đến nhà anh Vĩ chứ, đến khi nào thì chỉ mới thôi gạt người đây. Giọng nói của cô em sinh viên đại học mềm mại đủ sức lấy mạng người ta, mà cũng chua ngoa đủ lấy mạng người ta. Ngô Quế Lan chết xứng, đột nhiên phát hiện mình không còn sức giãy giụa khỏi bàn tay của Lâm Tu Kiều. Cô cụp mắt lấy lại bình tĩnh, lúc ngừng lên trên mặt, chỉ còn lại nét cười tươi rói. Sao thế được, bà và em đường ra đến thăm chị, làm sao chứ có thể đưa hai người đến nhà người khác ở nhớ. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Kiều, trong mặt cô hiện lên sự cầu xin. Hiện anh đưa chúng tôi về nhà. Xem ra chuyện này giấu giếm không được, cho nên xin anh đừng nhúng tay vào để thêm phiền. Nhận ra suy nghĩ của cô, Lâm Thu Kiều buồn bực trong lòng miếm môi gật đầu. Sự xuất hiện của Lâm Tu Kiều với hai trai con kia quả thật là ngoài ý muốn, nhất là khi thấy xe của anh. Bọn họ thậm chí bắt đầu nghi ngờ, anh là do Ngô Quê Lan đem đến để lừa bọn họ. Thưa anh, xin hỏi anh với ai làm quan hệ gì? Người đàn ông thở lãnh đảm với mình lúc này so với người vừa cầm chặt tay Ngô Quê Lan lúc nãy, quả thật là một trời một vực. Ngô Quê Anh Sư Nại đã quen được đàn ông theo đuổi cảm thấy tự ái, cho rằng đây chỉ là một vở kịch. Quan Ngệ gì? Nghi cô gái đang ngồi rất lịch sự ghế sau qua gương chiếu hậu, Lâm Tô Kiều cảm thấy thú vị nhếch môi. "Tôi là bạn của Lan, anh cảm thấy không cần báo cáo rõ quan hệ của anh và cô cho những người không liên quan gì này." Bạt ra ánh mắt nhìn kinh ngạc của cô cô Lan, anh dành mảnh chừng mắt với cô. Thấy trong mắt cô sự cảm kích Không gọi lại nắm bàn tay lạnh kia thật chặt Nhìn hai người ghế trên Trao đổi ánh mắt Trên mặt ngô với anh hiện lên nụ cười thích miệt Ông ngô thì bắt đầu nghi ngờ Anh tạm trẻ Anh có biết là nhà chúng tôi làm nghệ gì không Giọng nói của ông ta thô nặng Nói rất nhanh Lại đặc sệt tiếng địa phương Lâm thù kiểu nghe không hiểu Chỉ có thể nghiêng đầu nhìn phía Quế Lan đợi có phiền dịch. Ngô Quế Lan cười khổ quay đầu hoài ông Ngô. Bà! Bà nói chuyện này với người ta để làm gì? Với con gái đương nhiên không thèm khách xáo, ông Ngô hẹn lên. Không nói, không nói chẳng lẽ ngồi người ta bị lừa giống như tên nhóc A bị Chè giấu cho mày, bị mày ảnh cho khổ ấy à? Ngô Quế Lan bị quát bất ngờ. Một lúc sau mới cố gắng ném nghẹn ngào xuống, gỡ đùa nơi thật. À vì làm sao cơ? Ba, ba lại đổ oan cho người tốt rồi. Hợt nữa anh chẳng chứng mật ba này. về rơm thế nào? Còn làm sao lừa được? Trước kia hồi còn nhà, mỗi khi gặp rắc rối, Cô luôn bình tĩnh đối diện với tính tình nóng này của cha mình. Sau đó thật giả lẫn lộn biện minh hơn nữa xưa nay còn có một bé anh ngoan hiền ở bên cạnh giúp đỡ cô thường dễ dàng có thể thoát được đòn roi nghe thấy cô trả lời lâm tu kiều hơi buồn cười chừng mắt nhìn cô một cái nghĩ đến tình cảnh này không khỏi âm thầm thở dài nói không chừng bản thân mình bị cô ấy lừa mà bây giờ vẫn không biết cũng nên à lan chị dâu nhà anh bị hôm qua gọi điện thoại về nhà bảo chúng tôi tới khuyên chị Đừng quên lệ anh Vĩ nhà người ta nữa Lúc này đây Cô em gái bốn ngoan hiền trước kia Không những không giúp đỡ Ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa Thì ra là như vậy Ngô Quỷ Lan bị thái độ không tốt Của người thân mà cảm thấy khó chịu Cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu Sắp đến nơi rồi Vàng nhà nói sao Thấy nhà hiện ra trước mắt Cô nhẹ nhàng thở ra Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi không gian bí bách này, tạm thời tránh khỏi sự chỉ trích của người thân. Đi vào trong phòng, nhìn thấy căn nhà đơn sơ, hai cha con người kia sắc mặt còn khó coi hơn lúc đầu. Thì ra những gì cô ta nói đều là sự thật. Ngô cây anh thì thảo trên mặt hiện lên sự tức giận khi bị lừa, cũng không che giấu thái độ khinh miệt. Một tiếng bốc vang lên. Ngô Quỳ Lan bị đánh cho lảo đảo, suýt chút nữa té nhào. Bàn tay ông ngô run lên, giọt nước mắt giả nua chảo ra. Mày lừa chúng tao, mày nói xem mấy năm nay mày thực sự làm cái gì? Có phải mày đang làm công việc hám bụi hạ lưu gì không? Ngô Quỳ Lan đờ người, cũng không đưa tay sờ lên khuôn mặt đang run lên vì đau khổ, mà chỉ quay đầu nhìn lâm tú kiều. Vừa đỡ lấy mình, thấy khuôn mặt tuấn tú tu của anh dần trở nên tức giận, cô bình tĩnh nói. Xin anh về đi. Không phải bệnh lệnh, cũng không phải hỏi mà là cầu xin. Bởi vì cô không muốn anh nhìn thấy cô chịu sự miệt thị của người nhà. Chầm mặt nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của cô, Lâm Tô Kiều cũng không muốn để một mình cô đối mặt với những người có thể làm cho cô bị thương này. Đang trong sự giảng có im lặng, ngồi anh đã mở miệng. Tại sao muốn bảo anh ta đi? Chẳng lẽ anh ta cũng giống như chúng tôi, hai ngày trước đây không hề biết chị làm để gì ư? Cô ta luôn luôn sùng bái người chị này, vì vậy sau khi biết được sự thật, lập tức có cảm giác như bị người thân phản bội, từ kính trọng sang oán hận. Cho nên từ khi gặp mặt đến giờ chưa một lần giữ thể diện giúp cô quê la. Đừng đi, anh bạn trẻ, anh cửa lại, xem xem đứa gái của ông già này rốt cuộc, đã làm những chuyện bất dạy gì. Ông Ngô tiến đến, bàn tay vừa gầy vừa đen, lại thô ráp như vỏ cây, nằm chặt lấy cánh tay của Lâm Tu Kiều, thái độ tàn khốc làm cho lòng người lạnh ngắt. Lâm Tu Kiều ghét nhất ai tùy tiện động vào người mình, lúc này cũng không hề nẻ mặt gạt tay ông già lấy tay lao quá chỗ bên nắm phải thở lạnh nhà lui về một bên mà kể đi ngồi quê Lan không còn nhất quyết bắt anh đi lòng như cho nguội nhìn ánh mắt xa lạ của những người thân yêu nhất cô luôn sợ hãi ngày này sẽ đến nhưng khi nó thực sự xảy ra hóa ra cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng còn làm cái gì mọi người không phải đã biết biếtư sao còn hỏi con không sai Còn là gái ban hoa. Còn ngủ với tất cả những người đàn ông đồng ý trả tiền. Cô nhếch môi mệt mỏi nhận ra rằng mình vẫn còn cười được. Vô liêm sĩ. Nhìn thấy sự rừng rưng của cô trên mặt ngôi quê anh chẳng đầy kinh miệt. Có người chỉ như chị. Tôi thật thấy xấu hổ. Lòng ngô quê lan thắt lại. Những nụ cười mệt mỏi vẫn trào ra nơi khóe miệng. Cô cũng biết. Còn một người chỉ như tôi, ai cũng có thể chửi tôi, nhưng cô không có tư cách đó, đừng tưởng đi học vài năm là có thể lên giọng. Ông đánh chết đồ để tiện mày. không đợi cô nói xong ông ngô giận đến mức cầm chiếc ghế bên cạnh định phang cô, lại bị lần tôi kiều đứng mà bền cản lại. Nói chuyện thì nói chuyện tử tê, đừng đập một cái là đánh người. Nụ cười của anh nhã nhặn những ánh mắt là ánh mắt của ác ma. Tôi dạy con còn không biết lừa anh xen vào. Tiền nhân không ngờ được bản thân mình tốt bụng giữ anh ta ở lại, anh ta còn không tỏ ra biết ơn thì thôi, làm ông Ngô giận đến học máu. Nhưng Lâm Tu Kiều chèo que mạnh, ông ta không làm cách nào thoát khỏi bàn tay như cọng kim kia. Lâm Tu Kiều cười nhạt. Cháu không biết cô ấy là con gái ai cháu chỉ biết cô ấy là mẹ của con cháu. một cô nói làm cả hai người kia không khỏi nghẹn họng. đến lúc này anh mới buông tay ra. tao nhã phùi phùi viết bẩn vô hình trên tay. lúc ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ đét ngu ngu của Lan, trái tim anh không hiểu sao trở nên căng thẳng. nếu anh không ngăn cả, có phải cô sẽ mặc cho chiếc ghế kia nện xuống người mình hay không? còn chưa chắc là còn của ai đâu. Ngô Quỳ Anh hở lạnh, tức giận vì bị phản bội, cùng với sự ghen tỷ đang nhanh nhóm trong lòng, làm cho cô ta nói ra những lời ác nghiệt. Cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mà không một ai trong số đó có thể sánh được với người đàn ông trước mặt này, cũng khó tránh được cô cảm thấy bất bình. Lật Tù Kiều nghe thấy vậy, sang mặt trầm xuống. Cô gái, nếu cô không muốn tự giữ hoặc vào thân, thì đừng có ăn nói thiếu suy nghĩ. Sương sống với cái anh đột nhiên lạnh đi, rõ ràng cảm thấy anh ta chỉ mạnh miệng, nhưng không thể bỏ qua được sự quyết đoán, làm cho người ta ngạt thở trong lời nói đó. Hiện nhiên của Quỳ Lan cũng nghe được và thoáng định thần lại, nhìn về phía ông Ngô. Bà! Đừng gọi ta là bà! Ông Ngô Quán! Đối với loài đàn bà đế tiên như mày, tao... Mắng chửi chưa xong Ông ta bỗng nhiên ôm đầu ngồi xuống khóc giống lên Vừa khóc vừa quả trách Tại sao tao lại đẻ ra loại nghiệp tử như mày Tại sao tao lại mua một đứa con gái Không biết xấu hổ như mày Thể diện của cả nhà Đều bị chị làm mất hết Không dám tiếp tục trêu trọng lâm tu kiểu Ngô Quỷ Anh đem tất cả tức giận Chú lên người ngô Quỷ Lan Sau khi biết chị làm việc này Mẹ tức giận đến ngã bệnh liệt giường. Đến lúc tôi lên đây vẫn chưa dậy được Mẹ muốn tôi hỏi chị xem Đứa con gái kiên cường mạnh mẽ của bà đi đâu mất rồi Tại sao lại tự trả đạp mình như thế Mẹ kiếp Ai sinh ra mà muốn làm gái đứng đường Từ lúc gặp mặt Không có lấy một câu hỏi an ân cần, Đến lúc này lại miệt thị cô như thế tính tình muốn quê Lan vốn không lấy gì làm nhu mì, nghĩ đến mẹ vẫn còn nằm trên giường, trong lòng vừa giận lại vừa đau, ngoài miệng lại càng thêm bất cẩn. Còn dành chi tiết, mày đừng có không phân biệt lớn nhỏ ở đây mà biệt thị chị mày. Mày cho mày đi học thì thanh cao lắm hả? Không phải mày đi học bằng tiền của chị mày bán thân hay sao? Đi, mẹ có tài thì tự kiếm tiền mà trang trải học phí đi. Một ngôi quê anh không bao giờ tranh chấp với người khác Một khi muốn cãi nhau Thì làm sao có thể là đối thủ của Ngô Quế Lan Lập tức được mà đã trào ra Được Nếu tôi không dùng thì con chị Sau này chị cũng đừng đến gặp tôi Bỏ lại sau lưng những lời tuyệt tình Cô ta xoay người lại Dìu cha mình Ba Chúng ta đi thôi Ba còn có con các em Cứ coi như ba chưa từng sinh ra Đứa con gái không biết xấu hổ kia lúng vậy đã chết coi như đã chết ông Ngô run dải đứng lên nước mắt già nua chào cho từng lần không ngoảnh mặt lại nhìn Ngô Quế Lan dù chỉ một lần đi đi đi đi chỗ của tôi bệnh lắm không cẩn thận làm ô uế hai vị nhìn hai người kia bỏ đi không thèm quay đầu lại mặt Ngô Quế Lan đã ướt nhòe nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh miệng cô thật là không bao giờ học được sự dịu dàng. Bao nhiêu năm phải lá mặt lá trái với người đời đã quen, đến giờ đối diện với người nhà cũng không sao nói được những câu thật lòng. Bây giờ không còn phải sợ hãi phải giấu giếm nữa, nhưng thái độ của những người thân yêu đó là thế. Vậy mấy năm nay cô sống cuộc sống nhục nhã như vậy để đổi lấy cái gì? Quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tu kiều không biết đã ngồi xuống ghế từ lúc nào cô nhanh chóng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống mặt đỏ bừng lên anh xem tàu hài đã đủ chưa cô nghiện rằng nói lớp tôi kiểu nhếch khóe môi rất đẹp cũng tạm đủ dừng một lát mới nói tiếp người nhà cô hình như không chấp nhận được cô làm việc này rồi câu nói này nói ra dường như cô ý chọc giận người đối diện mẹ cũng không liên quan đến ai. Xíu nữa ngồi quê Lan không kiểm chế được chửi ẩm lên, lại nhìn thấy bộ giang thành thức của anh mà kịp dừng lại, lạnh lùng trả lời một câu. Sau đó lấy di động trên người ra bấm số, đi ra ngoài cửa gọi điện. Lần đầu kiểu tò mò đi phía sau xem cô làm gì. Bĩa à, nghe đến hai chữ này chắc mà anh lập tức thay đổi. Bà hai em và bà hai em và bé anh đến đây. Anh có thể thay em chăm sóc bọn họ không? Vâng, họ biết rồi. Cũng không có gì, chỉ nổi nấu. Đợi thời gian nữa em sẽ nói rõ với họ. Anh gọi biệt cho bé anh đi, làm phiền anh rồi. Cúp máy. Ngô Quế Lan quay đầu đối diện với ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ của Lâm Tu Kiều. Tội bảo... Cô thở dài không muốn tranh chấp với anh. Anh Lâm có lẽ anh không nên qua lại đây nhiều. chỗ tôi cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. anh không sợ bị người khác cười hay sao? đây là việc của tôi, không nên qua đến cô. Lâm Tu Kiều cười nửa miệng, dừng dừng nói. có chuyện xảy ra, người đầu tiên cô nghĩ đến là người đàn ông tên Trương Vĩ kia, mà anh bây giờ đang ở ngay trước mặt cô, cô lại tìm mọi cách để thoát khỏi anh, thế nghĩa là sao? Ngô Quế Lan ngạc nhiên. Sau đó cuộc mắt cười khổ Đúng, chúng ta chẳng liên quan gì Mong anh đi cho Lúc về nhờ anh tiền tay đóng cửa lại giúp Nói xong cũng không để đến anh Cô lập tức đi vào chiếc giường phía trong nằm Những tội nhục đau đến mấy năm Phải gánh chịu lập tức dội lại Làm cho cô gần như không thở nổi Làm sao còn tâm trạng rằng có với anh Bình sinh lần đầu bị người khác bỏ qua như vậy lâm tô hiểu tự ái suýt nữa cứ thế bỏ đi nhưng đôi chân anh giống như tự có ý thức lại vẫn đi theo sau cô im lặng dừng lại bên giường anh nhíu mày nhìn cô gái làm cho tất cả mọi thứ của anh đều thoát ly quỹ đạo kia cô nằm nghe một biệt bi thương từ đôi chân mày từ bóng đổ nơi quầng mắt nhàn nhạt tỏa ra khiến cho người ta chua xót cô mím môi nhưng cũng không hề rơi nước mắt Sao cô có thể quật cường như thế? Anh thở dài, từ sâu tận đáy lòng, bỗng trở nên mềm mại vô cùng. nhịn không được, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, cuối cùng ngón tay dừng là đôi lông mày đang nhíu chặt. Bộ Lan đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, như một người chết đuối với đực hỏng, khát khao cầm lấy tay anh. Anh cũng muốn em không? Lâm Túc Kiều xứng người. Anh cũng về em đi, xin anh. Dường như sợ anh cử tuyệt cô buồn bã nức nở khẩn cầu. Em không bị bệnh, thật, hàng tháng em đều kiểm tra, em không nhiễm ếch, cũng không có bệnh gì. quật cường, cùng tiên cường cho mắt cô dần dần tan vỡ, giống như một mũi tên nhọn thông thả mà cố chấp tiến vào trái tim, chưa kịp phòng vệ của Lâm Tu Kiều. Anh đào đơn đến không thở nổi và nhắm mắt hít sâu mà hơi để cố thoát khỏi cái cảm giác kỳ lạ này phải rồi anh vẫn cảm thấy em không xứng đáng phản ứng của anh trong mắt Ngô Quế Lan là từ chối cô cười đau đớn chết lặng thì thào tay dần dần buông lỏng cô gái như em thật Lâm Tu Kiều ngã Lâm tức cầm lấy bàn tay vừa buông lỏng của cô bất dĩ thở dài biết bản thân mình xảy ra rất nhiều vấn đề trầm trọng rồi buồn không quy định kia nhưng khi nghe thấy Ngô Quy Lan khóc hòa vì sự dịu dàng của mình anh cũng bắt đầu mất đi không chế à thành công khi đau khổ và sung sướng đạt đến đỉnh điểm những tình cảm trôn chặt dưới đáy lòng kia cũng theo đó bật thành tiếng Ngô Quy Lan ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của người đàn ông khóc nức nở em nhớ anh rất nhớ anh thành công tâm tu kiểu như bị tạt một thùng nước lạnh từ cơ thể đến trái tim lạnh đến rùng mình em mở to mắt nhìn rõ ràng cho tôi tôi là Lâm Thú Kiều Âu dựa mặt cô chống lại ánh mắt như cuồng loạn của cô anh nghiến răng nghiến lợi gần từng tiếng chưa bao giờ có người phụ nữ nào ở trên giường gọi nhầm tên anh vậy mà cô dám một Quế Lan tình tao lại không rõ vì sao anh bỗng nhiên trở nên giận dữ cô mở miệng nói em biết mà cô đương nhiên biết anh là ai Dám biết, lâm tức Kiều nhiều đôi mắt còn đẹp hơn phụ nữ của mình, thành một đường cong nguy hiểm. Giọng nói nhẹ lặp lại lời của cô. Nếu vậy thành công kia là cái quái gì? Dám để cho lâm tức Kiều anh làm người thay thế ư? Một người làm kinh ngạc. Thành công không phải là cái gì à? Thế lời nói của mình có vấn đề, cô lập tức dừng lại. Nhìn Lâm Thu Kiều bắt giác bật cười. Bị nụ cười kỳ lạ của cô làm cho mất tự nhiên. Lâm Thu Kiều đột nhiên sự cảm được đáp án có lẽ là điều mình không muốn biết. Vì vậy tức giận xoay người nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn phủ lên hai cơ thể mệt mỏi. Này! Nhìn nụ cười của cô tắt dần anh hơi bất mãn. Cảnh cao em, ở cùng tôi không được phép nghĩ đến người đàn ông khác. Người đàn ông khác Ngủ với Lam cười khổ kẽ thở dài Em biết Anh là người đàn ông tốt Nghe đến ánh mắt xinh miệt của ba bảy em gái Cô không khỏi thở dài Một đêm mất ngủ Lúc này Lâm Tu Kiều mệt mỏi Dâng chào ngáp một cái Ôm chặt cô vào lòng Tôi không phải người tốt Đừng nghĩ nhiều như thế Nếu cô biết anh đã từng làm những gì với cô Cô nhất định sẽ không nói như vậy Tự nhủ thầm trong lòng Anh cúi đầu chôn mặt trong cổ cô mơ mơ màng màng bắt đầu ngủ. Làm sao không nghĩ cho được. Ngô Quế Lan mở to mắt, tuy rằng rất mệt nhưng không cách nào ngủ được. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang ngủ say gần trong gang tấc, cô nghĩ lại cuộc sống mấy năm nay của bản thân, cả những chuyện xảy ra ở buổi sáng hôm nay, đi đến mẹ ốm bệnh vì tức giận ở nhà, nước mắt cuối cùng không nhịn được mà trào ra. Chương 10 Gà rừng đứng cạnh phương hòa Mấy ngày tiếp theo, khi ngô cuối lan ra ngoài nhập xác, Ngoài muốn gặp phải một người Anh chàng còn lai cao giáo điện trai tên xâm kia Đang tựa vào chiếc xe mui trần màu đỏ Nhạm chán nghịch một chiếc bật lửa rất đẹp Nhìn thấy cô, anh ta quay sang là nụ cười không chưa vào đâu được Sau đó lại lơ đãng quay đi Ngô Quế Lan tưởng anh ở chỗ này đợi ai đó cũng không để ý. Cứ đường mình mình đi. Ai ngờ lúc gần lướt qua anh ta tách một cái đóng bật lửa lại. Ánh mắt màu xám nhạt nhìn cô cười như không ngả ngớn hỏi. Bao nhiêu tiền một lần. Ngô Quê Lan dừng lại gần ra. Tôi nói cô ngủ với tôi một lần bao nhiêu tiền. Như thế giúp cô chứng thực cô không hề nghe lầm hay hiểu ý sai. A-xâm lại thông thả dùng cách khác biểu đạt ý tứ của mình. Ngô-côi-lan mắt lại. Cái nhìn sắc bén, lẻ lên rồi sân dật nhạt đi. Không làm. Thản nhiên phun ra hai chữ, cô cũng không muốn dài dòng với anh ta. Anh ta có thật muốn thế hay không? Cô liếc mà một cái cũng biết rõ. So. Rõ ràng người này tìm đến người gây sự. Dù cô tức giận, sao cũng không muốn ôm phiền toát vào người... Vì thế nên nhận nhịn bỏ đi Không làm Há sân nhíu mày cười nhờ Tay cam vào túi quần bò, thong dong bước đến cả đường một quê làng Làm bộ thanh cao hả Không phải ngày hôm qua mới tiếp anh bạn của tôi à Hôm nay đã làm bộ trinh tiết liệt nữ <cười> Hay là gái gọi đã có tình Giọng nói chiêu chọc Vẻ mặt bất cần đời Ánh mắt lạnh lùng sắc bén Bị mồi, ngôi quê lan hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Còn phải xem tôi cực ngày không đá, không cần anh phải để ý. Trên đời này, có những người không nên đắc tội cô biết, cho nên mới buộc vào cách khống chế chính mình. Chật chật, A-xâm lắc đầu phát những tiếng kinh bị, đánh giá Ngô quê lan từ trên xuống dưới một lần, vẫn duy trì khoảng cách với cô hai bước. Tất nhiên là bởi mùi giác trên người cô làm cho khó chịu. Không làm thì thôi, tôi cũng chẳng ép. <cười> chẳng qua là loài ai đứng đường, ai cũng có thể làm chồng. Ơi, đâu mà để? Ý? <cười> Nhìn nụ cười kêu ngao bất cẩn của anh ta, lan cảm thấy tay mình bắt đầu ngứa. Nhưng còn chưa mất lý trí mà quên đi thực tế, thì vậy cố gắng nhẫn lại, giữ chặt mạng chờ anh ta bỏ đi. Kiều chiều chuộng ra ra cũng thật quá đáng, có thể vì cô ấy mà lãng phí thời gian đền bù cho cô. Tiếng cười dừng lại lạnh lùng nhìn Ngô Quế Lan. Ác Sâm nói với giọng thương hại, cậu ta chỉ là một tên đàn ông yêu điên cuồng đến mức không biết mình đang làm gì. Tôi khuyên cô một câu, đừng quá tin tưởng cậu ta nếu không. Nói chơi hết anh ta dừng lại phải tay đi về phía xe của mình Ngô Quế lan cột mắt xuống tiếp tục đi về phía trước Dường như những lời anh ta nói chẳng có tác động gì Hà sâm lên xe Thì lớt qua người Ngô quê lan đột nhiên nhô đầu ra cười hề hề thần bí Phượng Hoàng có thể để ý gà dấn Đừng quên mấy tháng trước cô đã ế ẩm thế nào Cô không ngây thơ đến nỗi nghĩ đó là gió đen đuổi chứ ném lại một câu đầy ẩn ý anh ta phóng xe đi thà Ngô Quế Lan dừng lại không có cách nào đi tiếp sau một lúc lâu cô đột nhiên cười mẹ tiếp đợi cái kiểu gì thế này cô nhộn bãi nước bọt thì thào mắng cô không ngây thơ cũng không phải đứa ngốc nghe một câu đó cô cũng đoán được bảy tám phần ý tứ thì ra một lần hào tâm làm người tốt cô lại hồ đáng tội với một tên ôn thần Tự biến mình thấy con chuột chạy qua đường mà cho người ta hành hạ, Thật là không thể nó hơn được nữa Tuy biết người đàn ông Thế đa sâm này không tốt bụng đến mức đặc biệt Chạy đến đây nói cho cô sự thật Nhưng mặc kệ anh ta vì lý do gì những lời nói đó quả thật rất đáng giá Cho cô suy nghĩ một phen. Xoay người Cô trở về nhà Chạy qua sự trả mặt của người thân Sau đó lại biết được chân tướng sự việc Như thật như giả đó Kiên cường như cô, rốt của cũng không thể nào chống đỡ được nữa. Về nhà đóng cửa, cô bình tĩnh đi đến bên giường, Nhìn chăn gối gấp lại gọn gàng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh hai người ôm nhau, hiện lên hình ảnh ngày đó. Anh ôm cô không chịu buông tay, nụ cười trên mặt cô giờ đây còn khó coi hơn khóc. Khốn kiếp, Cô thì thảo móng một câu, đột nhiên quỷ xuống đất, bùi mặt xuống nệm hồi nâu không hề nhúc nhích hầu sông ba năm qua có thể nói là chẳng có chút ý nghĩa gì cuối cùng ngô cuối lan vẫn gửi tiền về nhà như thường lệ nhưng vì nhập giá thu nhập thấp nên tiền gửi về cũng theo đó mà ít đi vài lần gọi điện thoại đến cửa hàng đầu thôn ban đầu người ta còn giúp cô đi gọi nhưng cũng không có người đến nghe sau đó người ta nhấc máy thấy cô gọi không hề ngần ngại cú máy luôn nghĩ đến việc của mình đã truyền đi khắp cả thôn Chuyện trong nhà chỉ có thể nghe qua lời của Trương Vĩ. Mẹ cô không có vấn đề gì lớn, bé anh cũng đã quay về trường học. Có cô hay không dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau ngày hôm đó, Lâm Đục kiều cũng không đến nữa, tính ra cũng đã được một tháng. Ngô Quê Lan lúc đầu cũng chờ mong anh phủ nhận những gì cô nghĩ. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, cô cũng dần lạnh lọc có lẽ với anh mà nói cô chỉ làm cô gái bán hoa rẻ tiền chơi đùa xong liền bứt bỏ đây là sự thật cô đã sớm hiểu ra cũng không có gì để nói là thất vọng hay không tiểu kinh đêm nào cũng xuất hiện có nó ở bên thực sự cũng bớt cô đơn qua tháng rệt thời tiết trở nên âm áp, trong sân những chồi cỏ xanh non cũng đã bắt đầu nhú lên số quần áo khoác lên người cũng ngày mà ít dần. Mà bụng cô thì càng ngày càng lớn Có khi nghĩ đến đứa bé trước mặt Và đứa bé trong bụng mình là một Cảm giác vẫn còn thấy rất kỳ lạ Hôm nay trở về từ bãi giác Ngô Quê Lan vác một chiếc túi lớn đầy phế liệu Vừa đi vừa nghỉ Đi đến bên công viên ngoại ngữ viên Trời đã nhá nhem tối Đèn trong công viên nó bật sáng lên Ánh sáng chiếu rọi cầm ở khoảng bởi vì tiết trời ấm áp những người tàn bộ sau giờ ăn tối trong công viên rất nhiều nhìn thấy cô đều bịt mũi chính thật xa như tránh một tên ăn mày ngô quế lan hiểu nếu muốn kiếm bát cơm ăn nhất định phải học cách bỏ qua ánh mắt của những người này muốn chi công việc trước kia của cô so với công việc bây giờ còn khiến người khác dị nghị hơn nhiều thì đi qua cột đường đầy lá phong giữa công viên một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt làm cho bước chân của cô không tự gian chậm lại. Là Lâm Tu Kiều, anh đang cùng một cô gái tóc dài, xanh vai dạ bộ canh đó không xa, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với nhau vài câu, không khí vô cùng thân mật hòa hợp. Trái tim đó đến mức như thứ gì đó xuyên qua, Đó đến mức trước mắt cô mở đi, hít sâu một hơi, cô cố gắng ép mình nở một nụ cười chua chát. Sau đó nhất bước chân nặng mẹ tiếp tục rẽ sang một con đường mòn Mẹ kiếp Tự làm tự chịu đàng lắm Vừa đi cô vừa tức giận lấy mu bàn tay Lau những đắng chát nữa khóe mắt Nhưng Chẳng có cách nào khác Dừng chân lại Cô dã rời buông thỏng hai vai mặc cho bao nhiêu đau đến chản lán khắp cõi lòng Bật giảng đưa tay lên xoa bụng Cô chỉ làm cô gái đứng đường hám lợi thấp hèn Lại muốn học người ta đi làm người tốt Cô không phải người như thế Không phải vẫn nói người không vì mình Trời chú đất diệt hay sao Cô Cô Hất mạnh đầu Buổi hết những thứ không nên nghĩ Cô tiếp tục tiến bước về phía trước Nếu muốn sống sót Cô nhất định phải quên anh đi Quên những việc đã xảy ra giữa hai người Cô cho đến bây giờ Chưa bao giờ là loại phụ nữ lụy tình bây giờ cũng không cần giả bộ đáng thương bị người ta chơi đùa sóng vứt bỏ như vậy ngay cả cô cũng tự thì nhổ bản thân về đến nhà múc nước rửa mặt thay quần áo sạch sẽ cô bắt tay vào nấu ăn tiểu kinh mặt nhăn như mướp đáng bất ngờ xuất hiện mặc bộ quần áo mới Ngô Quế Lan đốt cho đôi giày ẩm ướt ha mõm dưới chân cũng được đổi, nhìn qua cực kỳ đáng yêu mẹ hàng mẹ lại đau lòng rồi. nó tức giận, tóc mái dài, che đi ánh mắt sáng ngời, cũng giấu đi sự sắc bén. à, ừ, hai tiếng. Ngô Quy Lan cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể gượng cười. từ khi đồng ý để Tiểu Kinh đầu thai làm con của mình, hai người từ đó dường như có một mối liên hệ vô hình. cảm xúc của cô không hiểu sao cũng ảnh hưởng đến nó. nếu cô đau nó cũng đau teo, cho nên mấy ngày nay nó cũng phải khổ sở cùng cô. Nếu cô không lấy chuyện phá thai ra uy hiếp, chỉ sợ nó đã sớm tức giận mà đi dạy cho Lâm Thu Kiều và người nhà cô một bài học. Mẹ đã nói với mẹ rồi, sau này để Tiểu Kinh yêu mẹ, mẹ cũng chỉ yêu Tiểu Kinh, đừng nghĩ đến những con người vô tình kia nữa. Vậy mà mẹ không nghe. Tiểu Kinh giáo huấn bất dĩ ném cho cô một cái nhìn xem thường Ngô Quế Lan lắc đầu bật cười nhìn mùa dạng tinh quá của nó có thể biết được cuộc sống sau này của cô sẽ không bao giờ nhảm chán nước sôi cô đứng dậy pha bì lúc này có người gõ cửa cô còn chưa kịp thịnh thần tiểu kính nhảy dựng lên chạy ra ngoài Ngô Quế Lan cũng không vội vàng ngồi xuống ghế nhìn sợi mì lửng lơ trong tô nước vẻ mặt vô hồn Là anh thành công. Trong tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, tiểu kinh lặng lẽ chạy lại bên cô. Nó có thể tạo ra ảo giác khiến người ta tưởng như bị bóp cổ đến hít thở không thông, nhưng lại không thể động vào bất kỳ đồ bật gì, ngay cả việc mở cửa nhẹ nhàng như vậy, nó cũng không làm được. Cửa thẻ ngồi quế lan cứng đờ vẫn ngồi bất động, tiếng gõ cửa dồn dập bên tai. Cô nhấc nổi ra khỏi bếp, bắt đầu ăn mì. Mẹ mẹ không định bà cửa à? Tiểu kinh sốt ruột hỏi. Ngô Quế Lan không trả lời tiếp tục ăn mì. Cả ngày nay, ăn bánh bao người cũng phải bổ sung thứ gì đó cho ấm bụng. Ăn được một nửa tiếng gõ cửa dừng lại. Tiểu kinh nhíu mày tức giận nhìn ngô Quỷ Lan, dừng dưng cắm cúi ăn mì. Người lớn thật kỳ lạ, rõ ràng là rất nhớ đến khi người ta đến lại nhốt ở bên ngoài. Ngô Quỷ Lan liếc mắt nhìn nó một cái mỉm cười. Còn cảm thấy mẹ nên mở cửa hả? Cho dù là người già hay trẻ nhỏ, lúc lại nhài cũng đều làm cho người ta thấy phiền lọc. Dường nhiên, tiểu kinh bị cô đánh lạc hướng không còn lại nhài. Nó gật đầu kiên định đáp. Được rồi, nghe theo con cả. Bây giờ mẹ đi mở cửa. Nếu anh ta còn ở đó, thì để cho anh ta vào nhà. Ngô Quỷ Lan cười nhẹ buông chiếc búa trên tay đứng dậy lâm tu kiểu là người cao ngạo đợi lâu vậy không mở cửa làm sao còn ngốc nghếch mà đứng ở đó chờ cô như vậy chỉ là muốn cho tiểu kinh hết thi vọng mà thôi mẹ tiểu kinh biết cô làm như vậy chỉ lại chiếu lệ cho có vì bày tỏ ra hổ dũng hả hay là không ra nữa ngô quý lan chịu mến nhìn bộ dạng đáng yêu của nó dịu dàng nói nếu nó nói không Thì cũng có thể đỡ phí chút sức. Tiểu kinh biểu mồi, Vốn định nói không cần, Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Mẹ đã lạnh lòng, Bản thân mình cũng phải thôi hy vọng, Có anh thành công làm ba, Lên ngẩng đầu với vàng đáp, Muốn đường nhìn muốn ra. Ngô Quỳ Lan thở dài đi ra ngoài sân, Cánh cửa mở ra, Như Ngô Quỳ Lan đã đoán, Bên ngoài tối như mực, Không một bóng người, Cũng không thấy xe của Lâm Tu kiểu, Không thể phủ nhận được sự mất mát trong lòng Ngô Quỳ Lan cười tự diễu Thế mới biết bản thân mình vẫn chờ mong anh đến thế nào Ngô Quỳ Lan mày Thật vẫn chưa học được bài học nhớ đời hay sao Cô thầm tự trách Lập đầu Cô thở dài một hơi Quay đầu cười nói với tiểu kinh Thế nào không còn ai đến đây cả Xong nói đột nhiên tắt ngấm Bởi cô cũng không thấy tiểu kinh cùng đi ra Lắc đầu cô lầm bậm than Chỉ biết để mẹ ra mở cửa Mày đến chân cũng lười đi hả Thời gian cô chuẩn bị đóng cửa Lại thấy ở cạnh tường vây Có một đốm lửa mãi không tàn Nhìn kỹ lại mới phát hiện Ở đó có một người đứng tựa vào tường Em lại mang đàn ông về nhà Người nọ mở miệng Ngữ khí lánh đạm Mà chào phúng Không phải lâm thuộc kiều thì là ai Lòng ngô quê lan bỗng dưng xáo trộn, nhưng nhất thời không nói được gì, ngay cả chính cô cũng không tưởng tượng được. Khoảnh khắc khi nhận ra anh vẫn còn ở đây, cô sung sướng biết chừng nào. Thật vô dụng biết bao. Thế nào, không muốn nhìn thấy tôi, hay là tôi quấy giày việc làm ăn của em? Lâm Tu kiểu dập tàn thuốc ở trên tường, sau đó thong thả tí đứng trước mặt ngô Quế lan dưới ánh đèn mà bị hát ra từ bên trong có thể nhìn thấy anh đeo kính trên khuôn mặt có thứ cảm xúc gì đó người ta không thể nào nắm bắt được anh về đi từ sau đừng đến đây nữa muội Quế Lan lấy lại tinh thần cười lạnh đuổi khách hoàn toàn quên mất lời hứa với Tiểu Kinh loại người như bọn họ cô không nên trêu vào chẳng lẽ muốn trốn tránh cũng không được hay sao Tiểu Kinh trốn ở một bên, xem xét tình hình mà sốt ruột. Lâm Thu Kiều tỏ ra ngạc nhiên. Em nói gì kia Đây là cô đang từ chối anh. dáng vẻ của anh sao lại giống như đang bị cô vứt bỏ vậy? Ngô Quỷ Lan không còn như đến vẻ mặt ngày hôm đó. Khi anh mất trí nhớ được cô nhặt về trong lòng nhói lên. Lời ra miệng cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Tôi chỉ nằm cô gái bán hoa thất kém. Làm sao giám đắc tội với anh Trừ vì tôi muốn chết không toàn thây. Coi như tôi xin anh Đừng vì chuyện đó mà gây cho tôi thêm phiền phức Nói thế nào thì coi như tôi Cũng đã từng cứu bạn gái anh một lần Cô nghĩ anh vì chuyện đó Mà trả thủ cô hoàn toàn không nghĩ Chuyện hiểu lầm đã căn bệnh ấy. Ngực lâm thu kiều khẽ giật Cô biết rồi Cô biết rằng chính anh là người để ép cô Vào bước đường cùng em nói bậy bạ gì đấy, giọng nó có anh có pha một chút bối rối. Tại sao cô lại biết được là ai nói với cô? Ngài có lá gan lớn như thế, còn muốn gạt cô. Trong lòng Ngô Quy Lan vừa đáng chát vừa tức giận, cắn răng nói: Bạn tôi của anh ngã sầm chưa ai. Nếu anh muốn ép tôi chết, cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải đi đường vòng như thế? Người nhà cô vì sợ cô làm cho mất mặt mà từ cô, ngay cả người mà trước nay cô vẫn nghĩ là người tốt, thì ra cũng luôn luôn lửa cô. Có những khi vùng vẫn trong tuyệt vọng. Cô cảm thấy có lẽ cứ thế chết đi, còn dễ chịu hơn sống rất nhiều. Lời cô giống như một cú trì thép nện thẳng vào lòng lâm tu kiểu, mặt anh nháy mắt trở nên trắng bạch. Sự thông thả nhã nhặn biến mất không còn. Tôi không hề nghĩ như thế, chỉ là tôi... Anh muốn thanh minh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trên thực tế đúng là chỉ một chút việc nhỏ mà anh ấy từng bức cô đến đường cùng. Nhưng anh không hề muốn bức từ cô, anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Quay đầu, Mục Lan không nhìn thấy sự thất thần buồn nạn trong mắt anh. Thôi đi, thản nhiên cô bỏ lại hai chữ. Cô từng bước lui lại phía sau không thèm đẩy đến khuôn mặt ai oán của tiểu kinh ở bên cạnh, chuẩn bị đóng cửa. Chờ một chút, Lâm Tư Kiều giật mình định thần lại, nhìn nhanh chóng giữ lấy cánh cửa, từng bước tiến về phía trước. Khuôn mặt lãnh đạm xa cách của ngô cuối lan khuất trong bóng tối, anh nào nụ cười càng rõ. Tôi có thể đồng ý không làm phiền em, nhưng em lấy gì để báo đáp cho tôi đây? Không muốn cứ như vậy và đoàn tiệt quan hệ với cô Không muốn sau này không còn được nhìn thấy cô nữa Anh chủ thể dặn xuống ái náy trong lòng Mặt dạy nói ra những lời này Bảo đáp Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài dự tính của cô Quê Lan Cô thất thần một hồi sau đó bật cười Chỉ là trong nụ cười có đầy chua sót đắng cay Anh xem xem chỗ tôi Có cái gì thì cứ lấy Một câu nói hài hước như vậy mà cô hỏi xong đột nhiên muốn rơi lệ, thì ra cảm giác từ từ mất đi hy vọng với một người lại đau đớn đến nhường này. Lâm Tu Kiều cười đặc ý, Trình em nói đây nha, anh muốn lấy." Nói xong bỗng nhiên đưa tay kéo Ngô Quý Lan, cô trở tay không kịp ngã nhào vào lòng anh. Cơ thể mảnh mai kia vì mang thai mà có vẻ đầy đặn dựa vào ngực anh. Khoảnh khắc đó Lâm Tu Kiều không tự chủ được thờ phàm một hơi một tháng hơn một tháng rồi lại có thể được ôm cô thật tốt biết bao anh ngủ quỳ lan hoàng sợ giấy ruột theo bản năng mơ hồ không biết đây là tình huống gì đừng nhúc nhích hai tay càng siết chặt giống như một gọng kìm thép ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô lâm tu kiểu tựa đầu cho trên cái cô cõi lòng miên man anh dịu dàng nói xin lỗi Mùa quỳ làm sững sờ vì hai chữ đó. Tại sao anh lại nói như vậy? Anh còn muốn thế nào? Xin lỗi, xin lỗi. Giống như đàn niệm chú, anh này nỉ non lặp lại bên tai cô, cho đến khi nước mắt của cô trào ra. Tiểu kinh câu mà ngồi trong một góc, vì một cảnh tượng kia mà tức giận vô cùng. Nó vẫn là một đứa trẻ thôi, có biết không? Nó làm sao lý giải thứ tình cảm phức tạp này? Xin lỗi có đổi ra tiền được đâu, làm gì nói nhiều như vậy? Ngô Quy Lan bực bội mắng, không nuốt nhích được, chỉ có thể đem nước mắt lau vào áo người đàn ông trước mặt. Thực ra cô thà rằng anh không nói hai chữ này, như vậy cũng có thể hoàn toàn dứt hy vọng. Cô không muốn lại coi anh như một khách hàng, cũng không muốn nhận anh làm bạn, cô không muốn lấp lửng trong mối quan hệ này, cũng không muốn giả vờ như chẳng có gì, nhìn anh sống cuộc sống hạnh phúc. Với người đàn bà khác cô không chịu nổi Lâm tu Kiều không nát Chỉ nhẹ nhàng, nhàng cỏ qua khuôn mặt ướt sức của cô Rồi bội vàng cuốn lấy môi cô Còn có người ở đây đấy Bật đặc dị thở dài Sau khi chắc chắn sẽ không bị liên lụy Vì sự đau lòng của Ngô Quỳ Lan nữa Tiểu Kinh biến mất giữa bóng đêm Nó còn muốn anh thành công làm ba nó Cho nên tốt nhất không nên quấy rầy hai người họ Bội đáp tỉnh cả Không có cách nào cử tuyệt, Ngô Quê Lan chưa có biết từ từ nhắm đôi mắt đẫm lệ, Dịu dàng mà đón nhận. Trái tim cơ thể hòa tan theo sự ôn nhu của anh. Biết đó là một liều thuốc độc, Nhưng cô không còn cách nào kháng cử được sự dụ hoạt của nó, Mà liều mình nuốt chọn. Di động của lâm Tu kiểu đột nhiên vang lên, Hai người giật mình tách ra, Nhìn nhau hồi lâu, Lâm Tu kiểu mới lấy điện thoại ra nghe. là Lạ sập, Đúng, tôi đang ở chỗ cô ấy Anh gục đầu trên sáng cô Vừa mỉm cười vừa nói chuyện với người đầu dưới bên kia Không ngại ngùng do dự hay che giấu. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi nghĩ tôi thật sự yêu cô ấy Nhìn sâu vào ánh mắt của Ngô Quê Lan anh nói Nhận thấy sự khiếp sợ và hoài nghi trong mắt cô Anh không khỏi dùng tay kia vẽ vuốt ve mặt cô trấn an Đồ điên đó là hai chữ cuối cùng ở đầu dưới bên kia ném cho anh. Cúp máy, bên tai Lâm Tu Kiều còn vang vàng tiếng mắng của A Sơn. Anh cười. Này, cô em à, chúng ta kết hôn đi. Thần kinh. Ngô Quế Lan bị doãn cho hoàng hốt, Thốt lên chỉ cho rằng anh đang nói bệnh, nhưng không thể phủ nhận được, thì anh nói ra hai chữ kia trái tim của cô như đập sai vài nhịp. Lâm Tu Kiều chỉ cười không nói thêm gì nữa đem đó anh ngồi lại. Lời Lâm Du Kiều nói, Ngô Quế Lan không hề trong lòng, cô không tin một người đàn ông như anh sẽ đồng ý là một cô gái đã từng ngồi tù lại còn làm gái bán dâm, hơn nữa còn mang trong mình một đứa bé không rõ cha. Ngay cả Trương Vĩ thích cô từ nhỏ cũng đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cô không tin trên đời này có có người đàn ông nào chịu làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hương trí cô còn tận mắt nhìn thấy anh và cô gái khác nói chuyện thân mật tình cảm. Không hỏi anh việc đó là vì cô cảm thấy không cần thiết, cũng không có tư cách gì để hỏi. Tạm thời cứ vậy đi. Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau lâm tu kiểu đi mà lần này kéo dài đến nửa tháng. Ngôi Lan không thấy bất ngờ cô là loại người nào chứ, sợ là khi anh nhàm chán mới có thể nhớ đến mình mà thôi. Tôi nghĩ tôi thực sự yêu cô ấy. Mỗi lần nhớ lại đêm hôm đó, anh tựa đầu vào chán cô nói ra câu đấy, cô cảm thấy vô cùng buồn cười, rõ ràng anh đã tự nói trước mặt cô rằng trong lòng anh có người khác, vậy mà cô vẫn bị câu nói đùa kia làm cho mông muội giữ anh lại qua đêm. Vừa tự dễu chính mình, Ngô Cổ Lan vừa mở cửa, không bất ngờ gặp chiếc xe màu bạc của Lâm Tu Kiều. Cô theo bản năng ngửa đầu nhìn trời Chẳng lẽ trời sắp mưa ra bàn ra bàn gì hay sao Mới sáng sớm tỉnh mơ Cô em Đến xe thôi Lớp tu kiểu thọ đầu ra tử cửa kính xe cười gọi cô Một người lan đứng không nhúc nhích Cúi đầu cân nhóc mồ hồi sau đó mới ngẩng đầu lên cười Anh lầm Bạn ngày tôi không tiếp khách Chỉ có coi anh như một vị khách Cô mới không bị như hành động ngấu hứng của anh cha tấn phát điên. Vì câu đầu của cô, nụ cười sáng lạn của Lâm Thu Kiều ảm đảm đi nhiều, nhưng chỉ là chốc lát. Không lâu sau anh lấy lại sự thản nhiên, nét rào hoạt sắc bén nhanh chóng, hiện lên qua cặp kính. Anh biết, nhưng mà anh thật lòng rất yêu em. Một câu nói đó anh nói ra rất nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, giống như đang nói đôi bà chuyện tầm phạm. Ngô Quế Lan xứng sờ lại. Hà Lan Anh thật lòng rất yêu em Tôi có một người đã nói với cô những lời đó Sau khi bị cô làm cho tổn thương vô cùng Thành công Thành công Ngực Ngô Quế Lan nghẹn lại Cứ nhòi nhòi đầu Ánh mắt như bị răng một lớp xương mở mịt Nhìn về phía chàng trai đeo kính đáng ghét Anh Thực ra anh có biết Mình đang làm gì hay không Cút đi đừng đến làm phiền tôi nữa. Cô nghiến răng gần từng tiếng một bàn tay nắm thành quyền, ánh mắt lấp tu kiểu vì phản ứng của cô mà sáng lên, cũng không tức giận mà chỉ cười rất dịu dàng. Việc này e rằng khó, anh nói rồi, anh muốn kết hôn với em, em muốn anh béo ú lên vì nuốt lời hả? Ngừng một lát, anh mất kiên nhẫn nói, anh bảo rồi cô mà lên xe thôi. Ngô Quỳ Lan thật sự cảm thấy bó thay với người đàn ông này Không thèm để ý đến anh ta nữa Xoay người đóng cửa điểm nhiên đi ra ngoài Lâm Thủ Kiều cười cười nhìn cô Cũng không tính đuổi theo Chỉ ở phía sau thành thuyết nó một câu Này cô gái Có phải em yêu thành công chết đi sống lại không Như anh dự liệu Người lời này vừa nói ra Ngô Quỳ Lan đã nhanh chóng quay trở lại Mẹ kiếp Lâm Thủ Kiều Cuối cùng thì anh đến đây làm gì? Cô hung hăng đạp một cái vào xe, mọi nhấn nại nãy giờ lập tức bay biến. sắc mặt lâm thu kiểu không đổi, nhìn nắm tay đang giữ dư, dư trước mặt mình, cười tư như hoa nói. Chà, cái tính này của em, anh chỉ muốn nên thông báo cho em một tiếng. Ba mẹ em đang ở nhà anh chơi. Nếu em muốn gặp họ thì mau lên xe. Nói xong anh đột nhiên khụt khịt mũi nhíu mày. Này cô gái, đi thẻ quần áo mau hồi chết được Ngô Quy Lan bị câu nói phía trước của anh làm cho ngây ra như phỏng nhưng cũng giật nhanh bị câu nói phía sau làm cho định thần lại mặt cô cho nháy mắt đỏ lên giận dỗi chừng mắt nhìn anh một cái lui về phía sau hai bước làm sao tôi biết được anh không gạt tôi khi cô đi nhặt rác thường mặc bộ quần áo này tất nhiên sẽ có mùi rác lừa em anh được cái gì Lâm Thú Kiều không đáp hỏi ngược lại Cảm thấy hơi buồn bực vì cô không tin mình Hãy biết được Ngũ Quế Lan nói thầm một câu Sau đó xoay người mở cửa vào nhà thay quần áo Tạm thời cứ tin anh một lần Nếu anh lừa cô Cô sẽ cho anh biết tay Ừ Như thế này khá hơn nhiều Khi Ngũ Quế Lan thay quần áo xong Ngồi vài xe lâm thu Kiều lại khụt khịp mũi nói. Ngô Quế Lan hờ một tiếng Không để ý đến lời anh nói Tại sao bà mẹ tôi lại ở trong nhà anh? Chuyện này thật không thể nào tưởng tượng được. Ngay cả cô cũng chưa từng đến nhà anh. Bà mẹ cô sao lại tự dưng ở lại đó? Lân tu kiểu cười ra, rất không liên quan đến một câu hỏi. em yêu thành công hay yêu anh? Không ngờ được anh sẽ hỏi câu này. Mùi của Lan há hốc miệng ngạc nhiên, cũng không phát ra tiếng. Tất nhiên, cô không biết rằng người bên cạnh tuy rằng tỏ ra thản nhiên. Nhưng trên thực tế đang nóng ruột nóng gan Chờ đợi đáp án của cô Cái này có gì quan trọng không Không ngờ cô lại suy nghĩ hồi lâu Khi trả lời lại thốt ra một câu như vậy lâm tục kiều suy chung nửa thì ngất gì Tất nhiên không quan trọng Anh tức giận trả lời Sau đó giận dỗi quay đầu không thèm để ý đến cô Anh còn chưa trả lời tôi Ba mẹ tôi tại sao lại ở trong nhà anh Đến lúc này Ngô Quê Lan vẫn không tài nào hiểu được chuyện gì lâm tô kiều cũng không trả lời. hồi lâu sau mới chậm rãi nói: cô gái à, chúng ta kết hôn đi. ánh mắt anh chăm chú nhìn con đường trước mặt, dường như một câu này đang nói với không khí. người làm xử người cố gắng phân tích xem bản thân mình có phải nghe nhầm hay không. két một tiếng xe dừng lại ven đường, lâm tô kiều quay sang chăm chú nhìn cô gái đang xử đi. chúng ta kết hôn đi, anh nói nghiêm túc. vì sao? Ngô Quỳ Lan lầm bầm, cảm giác đầu mình đang ong lên từng trận. Bao nhiêu nghi hoặc mà cô không biết hỏi từ đâu, ngược lại trong đầu lại trở nên trống rỗng. Đồ ngốc, đương nhiên vì anh muốn ở bên em cả đời. Nét mặt lâm tú kiều trở nên dịu dàng, không còn cợt nhả như lúc ban đầu. Đây không phải là đáp án mà Ngô Quỳ Lan đang mong muốn. em là, cô cảm thấy bản thân mình đã thực sự biến thành đồ ngốc. Đầu óc linh hoạt này thường như bị cái gì đó làm cho tắc Không cách nào chuyển động được Thở dài Lầm thù kiều ghi cô sát lại gần Dầu môi nhẹ nhàng in xuống Anh có thể làm cho em không còn vất vả Có thể cho em sống những ngày thoải mái Cũng có thể Làm mà sâm sách giày cho anh Nếu như em muốn nhịp Giọng nói anh rất dịu dàng Bẻ mặt cũng cực kỳ dịu dàng Rất giống thành công Ngô Quê Lan vì vài câu nói quen thuộc anh nói ra này Làm cho sợ đến mức cứng học Anh... anh... Lúc đấy để làm cho thành công hết hy vọng Hình như cô còn chất vấn cho anh mấy vấn đề này Không ngờ lâu như vậy Anh lại cho cô một đáp án thế này Lớp tú kiểu mỉm cười ôm cô thật chặt Môi dán vào bên tai cô Anh hơi ra rồi, ai là anh? thì không gặp được em Hình ảnh em tràn ngập trong đầu anh Sau đó có một ngày thức dậy anh nhớ ra tất cả Ngô Quỷ Lan không thể nhúc nhích cả người cứng nhắc. Từ khi nào Chẳng nhẽ anh vẫn luôn lấy cô ra làm trò đùa Sau khi bà về em gái em đến đây Anh phát hiện tình cảm của anh dành cho em Nhưng ban đầu anh không có cách nào chấp nhận được Cho nên rất lâu cũng không đến Chính là vào lúc đó Lâm thuộc hiểu thở dài sau khi nhớ lại tất cả Anh mới biết thực tình cảm của mình đã quá sâu đậm, không có cách nào chối bỏ. Ơn nửa tháng sau anh cố gắng vừa thuyết phục cha mẹ chấp nhận sự lựa chọn của anh, vừa xử lý tốt mối quan hệ không rõ ràng với gia gia, sau đó lại lo lắng những khúc mắc trong lòng của Quế Lan. Anh về quê cô vừa uy hiếp vừa dụ dỗ đón cha mẹ cô đến đây, thực ra mục đích cũng chỉ là cho Quế Lan thêm một lý do để chấp nhận anh mà thôi. Anh có biết quá khứ của em không? anh không để ý. đó chính là khúc mắc của Ngô Quy Lan cô không thể nào là nó đi được mỗi người đẹp của quá khứ anh không sống cùng với quá khứ của em lâm tu Kiều đã suy nghĩ thấu đáo Ngô Quy Lan nghe đã bán này xong thất thần rất lâu như vậy liệu còn gì để nói đây trầm ngâm mở lá của quy định được vậy thử xem con đường sau này hai người phải đi còn rất nhiều chông gai đang đợi nhìn nếu không thử làm sao biết được cũng làm sao có thể cam lòng hả cô trả lời dứt khoát như vậy làm lâm tu kia có chút nhẹn lời Ngô Quy Lan cười, cười cười cô ngồi thẳng dậy đúng lúc đó, đó có mấy người qua đường tò mò nhìn vào phía bên trong xe cô không khỏi hái cằm thét lên nhìn cái gì cảnh tận tới mốc mắt mấy người ra Những người qua đường này tức giận quay đầu đi, cũng có những người thì thào thầm mắng, nhưng không có ai dám đáp trả cô. Ngô Quế Lan cười khinh khách, tâm trạng thật tốt. Lâm Thụ Kiều cũng cười, bắt đầu khởi động xe. Này cô gái, em còn chưa trả lời anh. Thế cuối cùng em yêu thành công hay yêu Lâm Thụ Kiều? Anh vẫn không quên vấn đề này. Ngô Quy Lan lướt mắt nhìn anh đột nhiên lao đến, ôm cổ anh hôn sâu một cái. Xong làm như không có việc gì ngồi ngay ngắn lại Vuốt vuốt tóc Đồ ngốc Đã quyết định cưới cô Còn phân vân vấn như này Không phải là ngốc thì sao Nhưng tại sao trong lòng cô vẫn vì câu hỏi này của anh Mà cảm thấy ngọt ngào Lưng của Kiều ngẩn ra Đột nhiên có đáp án gì trong mình Nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sáng lạn như ánh mặt trời Chiếc xe cứ thế tiến về đường lớn Có lẽ đối với ngôi Quỳ Lan mà nói, cho dù đã thành công hay lâm tu kiều đã mất đi một phần trí nhớ, tuy rằng cũng là một người, nhưng đều không trọn vẹn. Cho nên một lâm tu kiều đã khôi phục trí nhớ, đó mới thực sự là người mà cô muốn cô yêu đến chết đi xong lại chương 11 Kết thúc a a hai tiếng hét thê thảm chuyển từ hoa viên đến đại sảnh, sau đó là liên tiếp tiếng đụng đầu côn cốt cùng tiếng bước chân rộn rập ở đại sảnh tất cả khách mời đều ngừng nói chuyện đồng thời cùng quay mặt nhìn ra phía ngoài a sâm vốn đang ở ngoài hoa viên ngắm cái đẹp lúc này xuất hiện trong tầm mắt của mọi người sắc mặt trắng bệch ánh mắt hốt hoảng tìm kiếm được đám đông vẻ tao nhã phong độ ngày tưởng đã biến mất không còn tung tích lâm tu kiều đang định chạy đã bị ngô cui lan kéo lại cô bĩu môi đưa mắt nhìn sau lưng a sâm chờ một lát lần tu kiều nhìn theo lúc này tiểu kinh vừa mới ở sau lưng a sâm chạy ra cười hì, hì tiến về phía hai người mày mắt a sâm lúc này đột nhiên sáng ngời giống như thấy được cứu tinh lập tức la về phía một cô gái tóc ngắn đứng gần ban công đó là ai ngô quý lan hỏi cô gái kia tóc chỉ dài mình mang tai nhưng tóc mái rất dài gần như che quất đôi mắt sáng ngời Dường như cô ấy có chút lạ lắm, một mình đứng cạnh ban công mặt luôn cúi gằm, không hề bát chuyện với những người xung quanh mình. Nhìn thấy A Sâm chạy đến ôm chậm lấy cô gái như ôm lấy con gấu bông, lâm Tu kiểu cười. Là đàn em khóa dưới của A Sâm, tên Phương Tiểu Ngôn, còn chưa tốt nghiệp đã bị tiên khốn đó lôi vào công ty. Nhưng mà anh xem ra chỉ là để A Sâm chuyên dùng tiếp thêm can đảm. Do dự mà nát anh lại nói tiếp. Từ nhỏ A Sâm chỉ sợ ma mà. <cười> mà là gan tiểu ngôn lên rất lớn Anh cũng không nói hết Chuyện này kể ra rất phức tạp Nhất thời cũng không nói rõ ràng được Cũng chẳng tất yếu kể lại những tiệc cưới của hai người Lúc này tiểu kinh nó chạy đến bên hai người Xung sướng chen vào giữa Kéo tay cả hai người Còn làm gì vậy Ngô Quỳ Lan nhìn anh chàng cao lớn Đang ôm chặt lấy cô gái mà run rẩy không thèm làm để ý đến ánh mắt khá cường của những người bên cạnh, dường như đã hiểu ra tám chín phần tiểu kinh nhún vai tỏ ra vô tội, không có gì, giống như lần đầu tiên gặp mẹ thôi. Chỉ trái chủ ta vô dụng, đáng đời, ai bảo ra bắt nạt mẹ? Ngô Quy Lan thở dài, cô thấy ánh mắt của gai tông ngắn kia nhìn đến đây hẳn là đã thấy tiểu kinh. Ừ, cho nên phải dạy dỗ cậu ta một trận lâm tu kiều vẫn nở nụ cười tao nhã nhưng miệng lại nói ra những lời vô tình cuối người anh nhìn xuống một dấu hôn trên mặt vợ đi thôi đừng nhớ đến cậu ta nữa chúng ta đi tiếp khách nếu không phải bận chào khách có lẽ anh đã đi giúp tiểu kinh một tay ngô quý lan cười ngọt ngào cầm tay anh đi về phía các vị khách tiểu kinh giống như hoa đồng quân quý theo bên họ chỉ có điều trừ vài người ra Không ai có thể nhìn thấy nó